Các bạn đang nghe tại cả Anh đã viết thư cho em sao? Em nghĩ rằng anh đi ra khỏi đường cổ ốc liền quên em rồi. Lúc ấy cô ngày đêm trong ngóng tin tức của anh tiểu giá. Sau đó sự thất vọng lớn dần lên. Cuối cùng thì cô không còn mong đợi gì nữa. Anh đã viết cho em rất nhiều thơ. Anh nghĩ em đã quên anh rồi. Phòng tiểu giá nhớ tới những lá thư cũ. Làm hai má của anh nóng lên. Anh không hiểu vì sao cô lại không bao giờ hồi thư âm anh. Nhưng quá khứ đã là quá khứ, quan trọng là bọn họ đã gặp lại. Vì sao em đã góc thảm thiết trên tàu như vậy? Anh tiêu giã hà Em đã đính hôn rồi. Vừa dĩ cầm trầm mọc vài giây rồi sau đó quyết định nói cho anh biết. sắc mặt của tiêu giã thay đổi trong nháy mắt. Tuy anh thường bị người khác nói là kèm mặt lạnh, nét mặt không bao giờ thể hiện điều gì. Nhưng một khắc kia, anh có thể cảm giác được về mặt cô mình đã bị biến đổi. Cô ngồi xuống thầm cỏ. Làn váy dài trải ra rồi quấy đầu Bứt bứt mấy ngọn cỏ mềm Đáng ngày nữa chúng em sẽ kết hôn Nhưng hai ngày trước Em lại phát hiện ra anh ta là người đồng tính Trước này anh ta vẫn luôn đồng tính luyến ái Muốn hẹn hò với em Muốn in hôn với em chỉ muốn nghe thấy em nghe lời Nhiều thuận có đầu óc Rồi lại có năng lực Có thể tại anh ta quản lý doanh nghiệp Còn có thể giúp anh ta che giấu được việc anh ta là người đồng tính Nói đến đây thì Vương diễm Cầm không nói gì Bởi vì cô không thể đối mặt với người đàn ông ôn nhô, mà muốn cô ở bên cạnh cả đời lại quái quắt như vậy. Tiểu cầm à? Tiểu giá tức giận giật mình. Anh đã muốn đánh cho gã đàn ông xấu xa không biết quý trọng người khác kia. Nhưng điều bây giờ anh có thể làm chỉ là ôm lấy bờ vai của cô, chuyển cho cô một chút ấm áp. Anh tiểu giá à? Đáng lẽ em nên vui trước khi kết hôn đã phát hiện ra chuyện này. Chứ không phải ngu ngốc đợi đến mức kết hôn xong mới biết có đúng không? Cô khụt khụt kịt mũi, ngừng đầu mà nhìn tiêu giã, cô kiên cường mỉm cười. Tiêu giã cầm à, không cần phải cười như vậy. Có anh ở đây, em muốn khóc thì cứ khóc, muốn trời ai thì cứ trời. Đã có anh ở đây để bảo vệ em rồi. Tiêu giã cầm tay của vương dĩ cầm rồi đau lòng nói. Vương dĩ cầm là người hiểu chuyện, biết cảm thông với người khác nên khiến cho mọi người ai cũng thương. Nhiều khi ở trong viện, có việc gì cần đến bọn trẻ làm. Lực chú ý của viện trường sẽ bị phân tán. Có đứa trẻ cố làm nhiều việc để tranh thủ tình cảm. Nhưng cô không giống như vậy. Chỉ yên lặng hoàn toàn. Làm việc của mình được sao? Khiến cho viện trưởng Vương yên tâm. Anh tiểu giã à? Mày mà anh đã quay trở lại rồi. Dòng mũi của Vương dĩ cầm cay cay. Nhưng cô biết lần này không phải vì bối rối mà bởi vì vui vẻ. Anh tiểu giã đã quay trở về rồi. Anh tiểu giã của cô đã thật sự trở về bên cô. Lúc chạm vàng Phạm Tiểu giã bế Điềm Điềm cùng Dĩ Cầm đi ra ngoài. Điềm Điềm rất là phấn khởi vì đừng đi ra ngoài cùng anh trai mà cô bé thích nhất cùng với chị gái mà cô bé thích thứ hai. Tiểu Dạ nói mấy câu với Vương Dĩ Cầm, lấy tay đụng phải mắt kính và lấy kém buộc cố định cổ cô, muốn Vương Dĩ Cầm cắt kính mới. Bao nọ cùng nhau đến cửa hàng mắt kính ở trên thị trấn đo độ, lựa kính. Ông chủ cửa hàng đã nói một câu: "Gia đình các cháu thật là hạnh phúc." Khiến cho Vương Dĩ Cầm đỏ mặt. Cô định phủ nhận nhưng thấy phong tiêu giã hình như không có ý phủ định nên cô chỉ cúi đầu. Điểm điểm vui vẻ ôm cổ của phong tiêu giã bật cười khanh khách. Chờ mắt kính được làm xong, bọn họ đi dạo loanh quanh một chút. Cô liên tục nhìn trộm tiêu giá Thời gian dường như quay về 10 năm trước, lúc anh tiêu giãn nắm tay cô, đi khắp nơi ở trên trấn, dùng toàn bộ tiền tiêu phạt mà anh có được để mua đồ ăn vặt cho cô. Anh Tiêu Giã là người đối xử với cô tốt nhất trên thế giới, cũng tốt như là viện trừng vương vậy. Cô lại nhớ tới điều ước sinh nhật nhiều năm trước của cô là được gả cho anh. Anh đã trở lại, hai má của Vương Dĩ Cầm càng ngày càng đỏ rực. Chị Tiêu Cầm mà, mặt chị đò rơi kia, mau ăn kem đi. Điểm điểm ở trong lòng của Tiêu Giã, vườn cánh tay mập mập đưa que kem đến sắt miệng của Vương Dĩ Cầm. Dĩ Cầm bối rối há miệng cắn một miếng, thì răng bị bút nên kêu lên. Lạnh quá. Tiêu giã chăm chối nhìn dĩ cầm Nhìn thấy bộ dáng e răng rất là đáng yêu Sống hệt như là ngày xưa Cô thích nhất là ăn kem Nhưng lại không chịu nổi e răng Hai má của dĩ cầm đỏ bừng Hai tay ôm miệng làm nũng với tiêu giã Nhìn vào mắt anh Sự dịu dàng ấm áp trong mắt anh Khiến cô ấm lên Nhưng anh tiêu giã trước đây như vậy Tùy bề ngoài luôn lạnh lùng ít nói Nhưng đôi mắt luôn ấm áp Khiến cô an tâm vui vẻ Sau hai giờ đi dạo ở trên trấn nhỏ Vương dĩ cầm có một cặp kính mới hợp với cô với sự thân thiết của tiêu giá đã lâu không gặp lại tiêu giá đạt được sự vui vẻ khi nhìn thấy luống đồng tiền của dĩ cầm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện